Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 8%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bisbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bisbooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chương 4. Cung mọc và các góc thập phân Trong chương này, tôi sẽ thảo luận về 12 cung mọc, cung xuất hiện ở đường trên trời phía đông vào thời điểm bạn sinh và là góc 9 giờ trên biểu đồ chiêm tinh. Chính xác hơn, đó là nơi đường trên trời hoặc mặt phẳng trên trời giao với mặt phẳng hoàng đạo rõ ràng của mặt trời trong suốt cả năm từ góc nhìn của chúng ta. Bạn có thể tham khảo phần đọc thêm để biết về các nguồn giúp bạn tìm cung mọc của mình Cung mọc là cách mọi người nhìn nhận bạn trong lần gặp đầu tiên Cũng là sự thể hiện của bạn với người khác Thường được gọi là hình tượng hoặc mặt nạ Tôi thích dùng từ lễ tân hơn Nhưng cách gọi nào cũng được Đó là khía cạnh dễ thấy nhất Ấn tượng đầu tiên mà thế giới có về một người khi họ xuất hiện Nó cũng đại diện trước sự điều tiết Bởi thời điểm bạn được sinh ra Cùng thời thơ ấu Toàn bộ con người bạn được lọc qua cung mọc Cần có thời gian sinh chính xác Để tính toán chính xác cung mọc Vì cung mọc dựa trên ngày Giờ và địa điểm đó Mỗi biểu đồ đều có một chủ tinh Là hành tinh cai quản Cung ở vị trí cung mọc Và cũng là chủ tinh của chủ thể Ví dụ nếu biểu đồ Có cung mọc nhân mã Chủ tinh sẽ là mộc tinh Chủ tinh là một trong những hành tinh quan trọng nhất trong bất kỳ biểu đồ nào. Vị trí của hành tinh đó, cũng như bất kỳ hành tinh nào, trùng tụ hoặc ở gần với cung mọc, đều sẽ biến đổi năng lượng của cung mọc. Xem đến tất cả những điều này, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra được bức tranh về một cá nhân. Mặc dù tất cả những người có cùng cung mọc sẽ giống nhau, nhưng bản thân chúng ta là duy nhất khi bắt đầu tổng hợp toàn biểu đồ. Chúng ta cũng sẽ xem xét các góc thập phân của mỗi cung. Mỗi cung trải một góc 30 độ, sau đó được chia nhỏ hơn nữa thành các phần 10 độ, gọi là góc thập phân. Có hai hệ thống góc thập phân. Ở đây tôi sử dụng hệ thống nhóm bộ 3 chỉ định các cung của cùng nguyên tố vào mỗi góc. 10 độ đầu tiên thuộc về chính cung, ví dụ Bạch Dương. bạch 10 Dương. độ tiếp theo thuộc về cung tiếp theo trong cùng nhóm bộ 3 cung hay nguyên tố tức bạch dương sư tử và 10 độ thứ ba thuộc về cung cuối cùng còn lại trong nhóm bộ 3 tức bạch dương nhân mã. Hệ thống góc thập phân còn lại là hệ thống Candin chỉ định một trong bảy hành tinh khả kiến làm chủ tinh cho mỗi góc thập phân 10 độ. Hệ thống này ít được sử dụng trong chiêm tinh học hiện đại. Cung Mọc. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cung Mọc của mỗi cung hoàng đạo. Hầu hết mọi mô tả thể chất hoặc tính cách đều dựa trên sự quan sát của các nhà chiếc tinh học theo thời gian. Những đặc điểm thể chất và tính cách khác mà tôi mô tả trong suốt cuốn sách này dựa trên những nét tổng quát và không nên được coi là đặc điểm xác định. Cung Mộc Bạch Dương Cung Mộc Bạch Dương là một cung 3 ngày, sinh ra những người rất năng động và thẳng thắn, họ thường di chuyển nhanh chóng quan tâm đến thể thao và các hoạt động cạnh tranh, dù sự cạnh tranh thường do họ tự đặt ra. Họ thường lao thẳng vào mọi thứ và theo đuổi những gì họ muốn, mà không phải lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo. Cung mộc Bạch Dương làm mọi thứ với tốc độ tối đa. Họ thường được coi là những người tiên phong và lãnh đạo, mặc dù thường gặp khó trong việc hoàn thành những gì họ bắt đầu. Bạn sẽ luôn biết chắc khi một người thuộc cung mộc Bạch Dương muốn xây dựng mối quan hệ với bạn. Dù là quan hệ bạn bè hay hơn thế nữa, sự thẳng thắn của họ là điều tích cực nhưng cũng có thể qua sức chịu đựng của một số người. Hỏa tinh là chủ tinh của cung mọc nên vị trí của nó sẽ cung cấp thêm thông tin về cách chủ thể hoạt động. Ngoài ra, bất kỳ hành tinh nào gần với cung mọc cũng đều ảnh hưởng đến năng lượng này. Chẳng hạn như thổ tinh thực sự sẽ đóng vai trò như một cái thắng cho năng lượng nhanh của cung mọc. Rihanna John Lennon và Samantha Fox đều được sinh ra với cung mộc bạch dương, cung mộc kim ngưu. Tôi luôn nghĩ về cung mọc kim ngưu như một cái cây bám dễ sâu với thân to dày, bởi vì họ vững vàng, không suy sụn, kể cả khi người khác có cố đẩy. Về ngoại hình, họ thường cứng cáp và rắn giỏi, thường thích mặc những bộ quần áo chất lượng nhưng không quá nổi bật. Họ tạo cảm giác trấn tĩnh, thoải mái khi ở bên trừ khi bạn cố thúc ép họ. Tuy nhiên, họ cực kỳ trung thành đến mức con người khác gần như thuộc về mình. Cung Mộc Kim Ngưu, một cung ban đêm, thường sẽ di chuyển với tốc độ ổn định và không thích bị thúc ép hoặc vội vàng. Mọi thứ về họ đều gợi cảm. Họ bị thu hút bởi mùi, vị, âm thanh và những cái chạm dễ chịu. Họ cũng có thể có một giọng nói dễ nghe. Chủ tinh của họ là kim tinh và vị trí của kim tinh sẽ cho biết nhiều hơn về một người cụ thể. Ví dụ, một người có kim tinh ở cung song tử có thể trở nên linh hoạt hơn là chỉ riêng cung Mộc Kim Ngưu ứng vào. Kim tinh trong song tử còn có thể làm tăng thêm tính hòa đồng và khả năng người này sẽ sử dụng giọng nói dễ chịu của mình theo một cách nào đó như để ca hát. Các hành tinh trùng tụ cung Mộc sẽ khiến năng lượng thay đổi. Martin Luther King Bojov và Mille đều được sinh ra với cung mọc Kim Ngưu, Cung mọc song tử Cung mọc song tử sinh ra những người có tính xã hội cao nhưng cũng là những người nói loạn nhất Cung của cặp song sinh có thể tranh luận từ cả hai phía bất kỳ chủ đề nào khiến họ trở thành những nhà tranh luận giỏi nhưng đồng thời cũng có vẻ hai mặt có thể gây khó chịu cho một số cung nhạy cảm hơn không mò mọc song tử, không ngừng tò mò, hóm hình tạo niềm vui cho mọi người xung quanh. tuy nhiên, khoảng thời gian chú ý của họ rất ngắn, nên hãy chuẩn bị tinh thần rằng họ sẽ chuyển sang chuyện khác rất nhanh. sự hiếu động đôi khi khiến họ có vẻ ngoài lo lắng, như thể bồn chồn đứng ngồi không yên. họ thường có ngoại hình khá mảnh mai với những ngón tay dài. nghệ sĩ thường thấy mân mê thứ gì đó khi nói chuyện. họ rất giỏi làm việc đa nhiệm nên dù có vẻ như họ bị phân tâm và không lắng nghe, nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu. Thủy tinh là chủ tinh của Song Tử và vị trí của hành tinh này sẽ nói lên nhiều điều về chủ thể hơn là chỉ xét riêng cung mộc. Một hành tinh trùng tụ cũng sẽ điều hòa năng lượng của cung. Ví dụ, riêng vương tinh trùng tụ cung Song Tử sẽ mang lại sự mãnh liệt và chiều sâu mà không phải ai thuộc cung Song Tử cũng có. Bruce Springsteen Ricky Martin và Jen Wilder đều được sinh ra thuộc cung mọc này. Cung mọc tự dài Những người sinh ra với cung mọc tự dài, một cung ban đêm, có tâm hồn rất nhạy cảm và giàu tình yêu thương, là những người dịu dàng và bảo bọc nhất, giống như con cua biểu tượng của tự dài, họ nhút nhát và thích bảo vệ. Thích trượt ngang và lặng lẽ tiến vào bất kỳ không gian nào, họ cũng có xu hướng ủ rũ và rút vào vỏ bọc của mình hoặc trở nên mè nheo, đòi hỏi khi tâm trạng xuống dốc. Họ thường được mô tả là mặt trăng rằm và thường được cho là hấp dẫn. Vì cự giải điều khiển dạ dày, họ cũng có thể có xu hướng tăng tân và gặp các vấn đề về tiêu hóa khi cảm thấy quá tài. Bản chất đồng cảm, giống như bọt biển của họ, góp thêm vào vấn đề... Cung Mộc tự dài cảm nhận mọi người và mọi thứ xung quanh nên tốt nhất nếu họ học được cách bảo vệ năng lượng của mình khi gặp người khác để không rơi vào trạng thái ẩn giật thất thường. Mặt trăng là chủ tinh của tự dài, đại diện cho năng lượng là mẹ hoặc bảo bọc. Điều này giải thích tại sao người khác lại bị thu hút về phía những người cung mọc tự dài để được chăm sóc khi cần. Tuy nhiên, vị trí của mặt trăng trong biểu đồ của người cung mọc tự dài cũng sẽ giúp hiểu biết sâu sắc hơn về người này. Ví dụ, mặt trăng ở Bạch Dương nhiều khả năng sẽ muốn mọi người bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn và bản thân họ cũng sẽ làm như vậy Angelina Jolie Julia Roberts, Tia Banks và John Travolta đều thuộc cung mọc tự giải Cung mọc sư tử Cung mọc sư tử được cai trị bởi mặt trời và điều đó thể hiện ở vẻ ngoài của họ thường với mái tóc như bờm sư tử và khuôn mặt tròn dạng dỡ họ có sức lôi cuốn mạnh Tập sáng bất kỳ căn phòng nào họ bước vào tạo ấn tượng ngay lập tức. Họ giàu cảm xúc, kịch tính, hay rễ bày và thích sự chú ý. Họ đôi khi ồn ào, đôi khi vương giả, nhưng luôn chỉ huy. Họ cũng thường ăn mặc để gây sự chú ý. Họ kém tích cực hơn khi không nhận được sự chú ý và tâm bốc như mong muốn. Khi này đứa trẻ bên trong họ có thể trở nên hách dịch và nổi trận đành hành cùng mọc sư tử là những đứa trẻ to xác trong tâm hồn, thực sự chỉ muốn được yêu thương và bao quanh vương quốc của mình với lòng nhân từ. Họ lãnh đạo giỏi hơn làm, mặc dù đôi khi có xu hướng hấp tấp. Việc mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời, tất cả các hành tinh và trái đất đều xoay quanh nó cũng gợi ý về tính cách của người thuộc cung mộc sư tử. Họ có xu hướng nghĩ rằng thế giới xoay quanh mình, mà cũng thường là vậy, bởi là chủ tinh. Vị trí của mặt trời cũng như bất kỳ hành tinh nào gần với cung mọc đều sẽ thay đổi năng lượng của cung. Ví dụ, mặt trời ở sửa nữ sẽ ít trói lợi hơn nhiều so với một số vị trí khác. Muhammad Ali, Tina Turner, Marilyn Streep và George Bush đều được sinh ra thuộc cung mọc sư tử. Hình tượng Hình tượng là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả cung mọc. Thần nữ này được phát triển bởi bác sĩ tâm thần người thụy sĩ Kon Jung. Ông mô tả đó là một loại mặt nạ được thiết kế một mặt để tạo ấn tượng rõ ràng đối với người khác, mặt khác để che giấu bản chất thực sự của cá nhân. Jung và hầu hết các nhà chiêm tinh học phương Tây hiện đại nhìn cung mọc qua lăng kính này. Chúng ta thường đồng nhất với cung mọc của mình hơn khi còn trẻ và bắt đầu quá trình cá tính hóa khi trưởng thành việc đồng nhất hóa quá mức với sự thích ứng xã hội của cung mỏng và để nó che giấu con người thật thông qua sự thích nghi quá mức với hình ảnh bên ngoài là hoàn toàn có thể xảy ra vì nhân vật theo thuật ngữ của Jung là hình ảnh công khai chúng ta thường thấy những nhân vật của công chúng quá đồng hóa theo hình tượng công khai của họ trích lời Jung người ta có thể nói tương đương một chút rằng hình tượng là cái mà trong thực tế người ta không có nhưng bản thân người đó cũng như những người khác lại nghĩ là người đó có chiêm tinh nhằm mục đích khuyến khích ta phát triển mình vượt ra ngoài hình tượng cung mộc xử nữ tại cung mộc xử nữ là những nhà phân tích hay lo lắng thời thơ ấu của họ có thể đã trải qua việc cha mẹ ám ảnh về sức khỏe cân nặng và ngoại hình của họ hình thành ở họ sự khó tính nhất định về những vấn đề này bởi họ giữ khoảng cách phân tích tình huống và khá nhút nhát Nên người khác có thể thấy họ rè dặt và xa cách Nhưng họ sẽ cởi mở hơn khi bạn đã trở nên quen họ hơn Và một khi đã quen với họ Bạn sẽ thấy họ là những người bạn trung thành Bởi mong muốn tự nhiên giúp đỡ người khác Xu hướng phân tích quá mức và tìm kiếm sự hoàn hảo Khiến họ dễ lo lắng Đặc biệt khi không bận rộn với các dự án Và không thể có mọi thứ theo trật tự phù hợp với mình Họ thường ăn mặc gọn gàng và trông có vẻ hơi căng thẳng Là một cung biến đổi Họ không bị ràng buộc vào ý tưởng của mình Nhưng phải xem xét bằng chứng trước khi thay đổi Khiêm tốn là một từ tuyệt vời Dành cho những tâm hồn cung mọc xử nữ Không chỉ thế Họ còn thường có một phong thái duyên dáng Thủy tinh cai quả xử nữ Nên vị trí của thủy tinh Cũng như bất kỳ hành tinh nào ở gần Đều sẽ biến đổi năng lượng của cung Ví dụ nếu thủy tinh nằm trong cung thiên yết Chất lượng điều tra nghiên cứu của họ Sẽ nhạy bén hơn rất nhiều Cả xu hướng phê phán cũng vậy Udi Allen, Hugh Hefner, Oscar White và Betty Ford đều sinh ra với cung mộc nữ nữ. Cung mộc thiên bình. Những người thuộc cung mộc thiên bình rất dễ chịu và quyến rũ khi ở bên cạnh. Họ không thích mâu thuẫn vì vậy luôn tìm cách hòa giải và chơi đẹp. Nhìn chung họ rất hấp dẫn, ngoại hình mũi miệng mũ đáng yêu càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Mọi người bị thu hút bởi cung mộc thiên bình và ngược lại. Họ cũng thích kết nối vì có xu hướng nhìn bản thân qua con mắt của người khác và khó có thể ở một mình. Họ cũng có thể có xu hướng gây hấn thụ động trong các mối quan hệ, trong đợi người khác, đáp ứng những kỳ vọng không thực tế. Đây là sản phẩm từ sự thiếu quyết đoán nổi tiếng khi họ không ngừng cố gắng cân bằng các thang đo thiên bình bằng cách nhìn về mọi phía. Chủ tinh của thiên bình là Kim Tinh trong hiện thân ít rõ ràng hơn, mang năng lượng của vẻ đẹp yêu thương. Mối quan hệ và sự hài hòa Vị trí của kim tinh Cũng như bất kỳ hành tinh nào gần với cung mọc Sẽ ảnh hưởng đến cung mọc Ví dụ, nếu hỏa tinh trùng tụ Xu hướng gây hấn thụ động sẽ tăng cao Jennifer Aniston Leonardo DiCaprio Charlie Field Bài phát biểu nhận giải Oscar Bạn thực sự thích tôi nổi tiếng của chị Là kinh điển cung mọc thiên bình Và Venus William Đều có cung mọc thiên bình cung mộc thiên yết. Sức lôi cuốn mạnh, đáng sợ và mãnh liệt là những từ ngữ có thể miêu tả về người có cung mộc thiên yết, một cung ban đêm, họ kín đáo, thậm chí giấu giếm nội tâm, từ đó tạo ra một sự thần bí vây quanh. Họ thường có vẻ ngoài hơi tư lự với đôi mắt xuyên thấu. Cung mộc thiên yết tiếp cận mọi thứ một cách mạnh mẽ, thường đến mức ám ảnh. Họ đào sâu mọi thứ và có những đặc điểm điều tra thâm nhập. Bao gồm cả việc dường như nhìn thấy tâm hồn người khác bởi vì bản chất rất kỳ đáo họ thường gặp khó khăn trong việc thể hiện vòng xoáy cảm xúc sâu sắc mà bản chất dữ dội bên trong họ mang lại đôi khi với chính bản thân họ tuy nhiên họ tỏ ra một sức mạnh khó lường thường đam mê và sáng tạo trong mọi việc Di vương tinh là chủ tinh cung thiên niết và vị trí của Di Vương tinh sẽ biến đổi cung mọc ví dụ Một người có di vương tinh trong nhà thứ ba sẽ có khả năng tán rẫu nhiều hơn và kém tập trung hơn. Các hành tinh trùng tụ tại cung mọc cũng thay đổi tác động của cung mọc. Aretha Franklin, David Lynch, Robin Williams và Prince đều được sinh ra với cung mọc thiên yết. Cung lặn Điểm đối cực với cung mọc là cung lặn, hoặc đỉnh nhà thứ bảy, là cung nằm ở chân trời phía Tây từ góc độ theo ngày, giờ và nơi sinh. Cung lặng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi tìm hiểu xem bạn bị thu hút bởi kiểu người nào và ngược lại, bạn thu hút ai trong tất cả các mối quan hệ ý nghĩa. Điều này cũng có thể chỉ ra những điểm mù bên trong mà bạn mong muốn phát triển thông qua các mối quan hệ. Có thể nói rằng cung mọc là năng lượng ban ngày hoặc những gì bạn đưa ra thế giới, còn cung lặng là năng lượng ban đêm hoặc những gì bạn nhận được từ người khác thông qua các mối quan hệ. Những điểm mù mà cung lặng thể hiện... Được gọi là cái tôi bị chối bỏ. Nói cách khác, chúng ta thấy điều gì đó ở người khác gây khó chịu cho so đến khi nhận ra đó thực sự là một phần cần được thừa nhận trong chính mình. Ví dụ, nếu có cung lặng bảo bình, bạn có thể cảm thấy khó chịu khi người kia xa cách về mặt tình cảm, nhưng một khi nhận thức được nó, bạn cũng có thể nhận ra đó thực sự là điều chính bạn cần phải nỗ lực cải thiện. Đấy có thể là một sự thức tỉnh lớn. Nói cách khác, Cảm giác xa cách có thể trở thành kiểu cảm giác tự do, đây còn được gọi là công việc phản chiếu, tại đó chúng ta chuyển hóa bất kỳ phẩm chất khó chịu nào thành những đặc điểm tích cực để phát triển. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi nhìn vào khả năng tương hợp. Cung Mộc Nhân Mã. Những người có cung Mộc Nhân Mã vui vẻ và yêu tự do, sự nhiệt huyết và lạc quan vào cuộc sống của họ là điều mà ít cung mộc nào khác có thể có được họ thích phiêu lưu và luôn tìm kiếm những trải nghiệm mà nó sẽ nâng cao giá trị cuộc sống đôi khi đi du lịch xa và sống ở những nơi khác với nơi họ được sinh ra họ cũng phiêu du trong tâm trí và thường có một thư viện sách lớn hoặc nhiều sách bên cạnh giường những người sinh ra với cung mộc này thường tràn đầy hứng khởi và quan điểm đạt được từ khám phá đến mức có xu hướng thiếu tế nhị và ruột để ngoài ra tuy nhiên sự dễ mến và khiếu hài hước thường giúp họ không lún quá sâu vào rắc rối Họ cũng được coi là có chút ngây thơ ngờ ngạch. Về ngoại hình, họ thường khá cao, chân tay dài, nhanh nhẹn và luôn di chuyển. Như thể đang vội vàng cho trải nghiệm tiếp theo mà hoàn toàn có thể là như vậy. Chủ tinh của cung nhân mã là mộc tinh. Vị trí của hành tinh này hoặc các hành tinh gần cung mộc đều có thể làm thay đổi năng lượng của cung mộc Ví dụ, thổ tinh trên cung mộc sẽ khiến người này ít hướng ngoại và nghiêm túc hơn. Jamie Lee Curtis Arsenio Hall Công nương Diana và Hans Christian Andersen đều được sinh ra với cung mọc nhân mã. Cung mọc Market Những người có cung mọc Market nhiều tham vọng nhất trong số các cung hoàng đạo, rất nghiêm túc và có định hướng công việc. Họ chắc chắn không phải là người mê tịch tùng trong các cung hoàng đạo, tuy nhiên họ thường có khiếu hài hước, tầm nầm tầm nầm vào những thời điểm không chê vào đâu được. Vẻ ngoài của họ thường gầy gò với đôi mắt sáng, họ thường ăn mặc đẹp để thành công, thích quần áo tông màu đất. Vì thái độ nghiêm túc, người thuộc cung mọc market có thể có vẻ khá lạnh lùng về mặt tình cảm, mặc dù thực sự không phải vậy, họ chỉ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Người cung mọc market có thể đã có một tuổi thơ bất hạnh hoặc ngay từ nhỏ đã bị áp đặt nhiều trách nhiệm, họ thường thoải mái hơn theo thời gian. Những cá nhân này có xu hướng thích sự bảo đàm và trở thành người trúc cấp cho gia đình nhưng cũng tiềm ẩn nỗi lo sợ về việc làm chưa đủ hoặc chưa tốt. Thổ tinh là chủ tinh cho market nên cả vị trí của thổ tinh và bất kỳ hành tinh nào khác gần cung mọc đều sẽ thay đổi năng lượng của cung mọc Ví dụ, nếu thổ tinh ở cung song Ngư họ sẽ có nhiều trực quan hơn và kết nối với khía cạnh sáng tạo của mình Nữ hoàng Elizabeth II Jane Fonda Tyler Swift và Joseph Stalin đều sinh ra với cung mọc Market Cung mọc Bảo Bình Những người sinh ra với cung mọc Bảo Bình một cung ban ngày có tính trí kỳ quặc, tò mò và có chút nổi loạn Họ thân thiện và thích một cuộc gặp gỡ trí tuệ thú vị giữa các bộ óc, đặc biệt nếu nó liên quan đến chủ đề làm thế nào để cứu thế giới, hoặc ít nhất là một phần của thế giới. Họ cũng thích tranh luận và có thể chọn báo chữa cho những điều số xa để nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn khác. Họ là những người theo chủ nghĩa nhân đạo, thường lý tưởng hóa và hướng tới tương lai, có thể vẽ ra tầm nhìn về một thế giới bình đẳng hơn theo quan điểm tiến bộ. Vì họ thường thực sự muốn có tình người cho mọi người thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng. Họ dường như khá xa cách về mặt tình cảm trong khi quan tâm đến thế giới với tư cách là các nhà hoạt động xã hội. Cung mộc Bảo Bình thường có vẻ ngoài trẻ trung với tầm vóc trung bình, có xu hướng bị thu hút bởi những bộ quần áo bị coi là kỳ quặc hoặc theo chủ nghĩa cá nhân theo một cách nào đó. Thiên vương tinh là chủ tinh của Bảo Bình nên vị trí của hành tinh này sẽ thay đổi cung mộc tương tự như khả năng của bất kỳ hành tinh nào ở gần với cung mộc. ví dụ, nếu một người có mặt trăng gần cung mộc, họ có thể ấm áp hơn và gắn kết tình cảm hơn một chút. Barack Obama, David Bowie, Nicki Minaj và Kang Jong đều sinh ra với cung mộc bảo bình. Cung mộc song ngư, cung mộc song ngư là những người mơ mộng trong cung hoàng đạo. họ dường như lạc vào thế giới mộng tưởng với trái tim dịu dàng và giàu lòng trắc ẩn. Là một cung nước biến đổi, họ giống như miếng bọt biển thấu cảm, có khả năng biến đổi hình dáng phản chiếu những người xung quanh, họ giàu trí tưởng tượng, sáng tạo và là một trong những cung mọc ít thực tế nhất. Vì vậy, họ sẽ phối hợp tốt nhất với các mối quan hệ giúp họ ổn định, họ dễ bị tổn thương bởi những người gian rào. Vì quá nhạy cảm, họ thường dễ bị tác động bởi các loại thuốc, kể cả các loại thuốc được kê đơn. Họ cũng dễ bị trầm cảm vì thế giới không đáp ứng được ước mơ và lý tưởng của họ họ thường xinh đẹp và có vẻ ngoài mơ màng, thanh tao, quyến rũ đối với hầu hết mọi người. Những người tử tế sẽ muốn bảo vệ họ. Chủ tinh của Song Ngư là Hải Vương tinh, nên vị trí của Hải Vương tinh sẽ thay đổi cách hoạt động của cung Mộc. Ví dụ, Hải Vương tinh trong Kim Ngưu sẽ giúp người này thực tế hơn. Tương tự, các hành tinh ở gần cũng có thể biến đổi cách thức hoạt động của cung Mộc. Michael Jackson, Whitney Houston, Robert Redford, người thành lập liên đoàn phim độc lập hàng đầu Sundance và Bruno Mars đều có cung mọc song ngư. Các góc thập phân, góc thập phân là phần nhỏ 10 độ của một cung thiên tinh. Góc thập phân rất phức tạp và đã được phát triển từ thời Ai Cập cổ đại. Đầu tiên dựa trên 36 ngôi sao cố định, chia 360 độ thành 36 phần. Góc thập phân được hợp nhất với 12 cung hoàng đạo vào thế kỷ thứ nhất khi truyền thống Ai Cập và Lưỡng Hà hội tụ. Từ thời điểm đó và hệ thống xuất hiện và chúng ta sẽ khám phá hệ thống nhóm bộ ba để có thêm thông tin về mỗi người. Mỗi người đều sẽ có mặt trời của mình trong một góc thập phân giúp hiểu sâu hơn về vị trí đó. Ngày trong mỗi góc thập phân đề cập đến ngày sinh của bạn. Góc thập phân Bạch Dương. Góc thập phân đầu tiên được cách trị bởi Hỏa tinh là góc thập phân Bạch Dương. Sinh ra dưới góc thập phân này là những người tiên phong thực sự của cung Hoàng đạo có khuynh hướng hành động có định hướng và can đảm họ tiếp cận cuộc sống với sự sot sắng của một đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ Bạch Dương tức khoảng từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 góc thập phân thứ hai của Bạch Dương được cách trị bởi mặt trời và là góc thập phân sư tử mặt trời và sư tử mang đến phẩm chất vương giả cho những người thích tỏa sáng và nhận được nhiều sự chú ý phẩm chất kiên định của sư tử mang lại khả năng khó lay chuyển nhất định cho năng lượng lãnh đạo của góc thập phân này nghĩa là họ luôn kiên định với mục tiêu của mình bất kể người khác muốn gì Đây có thể là năng lượng của nhà lãnh đạo khoa trương Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ Bạch Dương tức khoảng từ ngày 1 đến ngày 11 tháng4. Góc thập phân thứ ba của Bạch Dương được cách trị bởi Mộc Tinh và là góc thập phân nhân mã. Mộc Tinh mang lại tính chan hòa và tìm kiếm phẩm chất cho cung Bạch Dương. Năng lượng của Bạch Dương thường tập trung nhưng tại góc thập phân này thích khám phá và tìm kiếm lẽ phải riêng tư của họ. Họ là những người đi theo con đường riêng. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 20 đến 29 độ Bạch Dương, tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 4. Góc thập phân của Kim Ngưu. Góc thập phân đầu tiên được cai trị bởi Kim Tinh là góc thập phân Kim Ngu. Người này ổn định, kết nối mạnh mẽ với trái đất và thế giới vật chất. Góc thập phân này có hiểu biết về cơ thể rất bản năng. Họ thích tự nuôi dưỡng bằng thức ăn ngon, những thứ sửa nắm được và những thứ thường khiến cho họ cảm thấy dễ chịu. Việc quá ham mê tự nuôn chiều và không nhân nhượng có thể là mặt trái của năng lượng này. Nhưng đồng thời, họ vẫn tạo được cảm giác rất ôn hòa và yêu thương, đầy duy cảm và dục cảm. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mà trời của bạn nằm trong khoảng từ 0 đến 9 độ kim mưu, tức khoảng từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Góc thập phân thứ hai được các trị bởi thủy tinh và là góc thập phân sử nữ. Sự xuất hiện của thủy tinh và sử nữ mang lại sự linh hoạt cho năng lượng kim mưu vốn bướng bỉnh. Những người này thực dụng và thực tế nhưng theo cách rất trầm lặng và khiêm tốn Sự nhạy cảm của sử nữ và thủy tinh có thể khiến họ thành ra có phần ngốc nếch trong mắt những người có tầm nhìn xa và lý tưởng hơn Vì họ là những người luôn nói với người khác rằng mình không sống trong thực tại Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ Kim nghiu Tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 5 góc thập phân thứ ba của Kimưu được cách trị bởi thổ tinh và là góc thập phân ma Năng lượng luân triều từ Kimưu chuyển đến những người này có phần bị chặn lại, có thể vì họ quá bận rộn với việc xây dựng và leo lên để tận hưởng thành quả lao động của mình, mặc dù vẫn thích sở hữu những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Họ tạo cảm giác chân phương hơn và có vẻ nhàm chán đối với một số người. Tuy nhiên, Họ sẽ xây dựng nên những công trình vững chắc và lâu bền trong cuộc đời mình, cho dù đó là sự nghiệp, cơ ngơi hay gia đình. Và một khi đã gần gũi hơn với những người đứng đằng sau sự khát khao phải xây dựng vun đắp ấy, bạn sẽ thấy họ thực ra có thể khá hài hước và rợi cảm. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn nằm trong khoảng từ 20 đến 29 độ kim nhu, tức khoảng từ ngày 12 đến 21 tháng 5. góc thập phân của song tử, góc thập phân đầu tiên của song tử được cai trị bởi thủy tinh và là góc thập phân song tử. Những người được sinh ra với mặt trời trong góc thập phân này cực kỳ tò mò, họ luôn tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, họ cũng dễ bị phân tâm và phân tán sự chú ý trong khi đầu óc chuyển từ thứ này sang thứ khác. Đây còn được gọi là hội chứng vật thể sáng bóng hoặc hội chứng con sóc. Đầu óc của họ rất nhanh nhạy, họ hiểu được nhiều thông tin một cách khách quan nhưng vì dễ bị phân tâm, họ khiến khi đi sâu vào bất kỳ một chủ thể nào. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ Song Tử, tức khoảng từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Góc thập phân thứ hai của Song Tử được cai trị bởi Kim Tinh, là góc thập phân Thiên Bình. Đây là những người xã hội muốn ở bên trò chuyện với người khác càng nhiều càng tốt. Họ giống như tất cả những người Song Tử, tò mò và muốn biết tất cả về bạn và điều gì khiến bạn quan tâm. Bản tính tò mò cũng lôi kéo họ vào việc nghiên cứu, chẳng hạn những nghiên cứu nghệ thuật hoặc những kỳ quan của thiên nhiên. Tuy nhiên, họ có xu hướng nhìn bản thân qua con mắt của người khác và điều đó có thể dẫn đến việc khó đưa ra bất kỳ quyết định nào khi không nhận được ý kiến ấy. Họ là người hòa giải thực sự tốt vì nhìn thấy điều tốt ở mọi người và có thể trình bày điều đó với bên còn lại trong cuộc thương lượng. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mặt trời của bạn nằm từ 10 độ đến 19 độ song tử, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 6. Góc thật phân thứ 3 của song tử được cách trị bởi Thiên Vương Tinh và là góc thập phân Bảo Bình. Đây là những nhà tư tưởng có tầm nhìn bao quát, có thể đưa ra các khái niệm sáng tạo. Họ là những người tách biệt nhất về mặt tình cảm và vì lý do đó, họ có thể tỏ ra xa cách với người khác. Tuy nhiên, đó là bởi thực ra họ đang nhìn một cái nhìn toàn cảnh và tìm các kết nối cần thiết để giúp đỡ nhân loại nói chung. Bể rộng kiến thức của họ là rất lớn và tầm nhìn của họ giống như trò ghép hình khổng lồ được ghép từ những mảnh dường như khác hẳn nhau. Họ thường rất thân thiện nhưng sẽ muốn nói về những ý tưởng lớn hơn là tham gia vào cuộc tan rỡ tầm phào. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn nằm từ 20 đến 29 độ song tử, tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 6. Góc thập phân của cự giải, góc thập phân đầu tiên của cự giải được cai trị bởi mặt trăng và là góc thập phân cự giải. Tại đây là những người cực kỳ nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn, nuôi dưỡng và chăm sóc người họ yêu thương với khả năng kết nối cảm xúc vô tận. Tuy nhiên, xu hướng này có thể dẫn đến sự tự đồng hóa ở mức độ không bao giờ thể hiện được nhu cầu cảm xúc của chính mình. Điều này có thể dẫn đến sự bất an và hành vi thao túng cảm xúc. Dường như họ không buông bỏ được những tổn thương trong quá khứ. Họ yêu mãnh liệt, điều có thể là thoải mái với một số người, nhưng thái quá đối với một số người khác. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mặt trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ cự giải, tức khoảng từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Góc thập phân thứ hai của cự giải được cách trị bởi Duy Vương Tinh và là góc thập phân thiên yết. Cảm xúc của những người này thân sâu như đại dương sâu nhất và giống như đại dương ở độ sâu đó Cảm xúc của họ khó dò, khó thể hiện Do đó, những người này có vẻ như vô cảng. cảm Cảm giác ấy càng được tăng thêm bởi bản tính kín đáo của họ Tất nhiên, đây chỉ là ấn tượng bề mặt vì sự thật là ngược lại Cảm xúc của họ sâu sắc tới nỗi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho những người họ yêu thương đến mức hy sinh chính bản thân mình Sự sâu sắc của thiên yết cũng có thể dẫn đến việc chiếm hữu người yêu thương nhưng họ lại có khả năng lắng nghe tuyệt vời cùng khả năng sẵn lòng bên người không ai bằng bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ cự giải tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 7 góc thập phân thứ ba của cự giải được cách trị bởi hải vương tinh và là góc thập phân song ngư đây là những người nhạy cảm và dịu dàng nhất mà bạn có thể gặp họ có sự hiện diện thanh thoát với tâm trạng thay đổi để phản ứng với tất cả những gì xung quanh thường rất khó để biết họ đang thực sự cảm thấy ra sao thậm chí chính họ không phải lúc nào cũng nhận thức được họ giống như những người thuộc góc thập phân đầu tiên không mệt mỏi khi chăm sóc những người yêu thương nhưng có thêm xu hướng nghĩ mình là nạn nhân khi cảm thấy bị ai đó lợi dụng những người này phải học cách đặt ra ranh giới cá nhân tốt hơn bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn nằm từ 20 đến 29 độ cự dài tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 7. Góc thập phân của sư tử. Góc thập phân đầu tiên của sư tử được cai trị bởi mặt trời và là góc thập phân sư tử là người thống trị tất cả hoặc ít nhất đây là cách người này tự nhìn nhận. Họ thấy mình đặc biệt và có quyền trở thành lãnh đạo hoặc được yêu mến trong tất cả mọi việc họ làm theo cách tốt nhất có thể. Họ cảm thấy như thể được sinh ra để trở thành người dẫn đầu và theo nhiều khía cạnh họ đúng. Vì từ họ tỏa ra cảm giác ấm áp và vương giả. Sư tử được cai trị bởi trái tim. Nhiều người thuộc nhóm góc thật phân này là những nhà lãnh đạo nhân từ, nhưng lại thường thiếu khiêm tốn. Khi người khác không hẳn nhìn nhận họ như cách họ tự nhìn nhận hoặc không đối xử bằng sự quan tâm mà họ cảm thấy xứng đáng, họ có thể bị tổn thương. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mà trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ sư tử, Tức khoảng từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Gốc thập phân thứ hai của sư tử được cai trị bởi Mộc Tinh và là gốc thập phân nhân mã. Đây là những người đánh bạc mạo hiểm vì sự xuất hiện của Mộc Tinh mang đến năng lượng mở rộng và cảm giác may mắn như thể tất cả những gì họ chạm vào sẽ biến thành vàng. Thường là như thế thật. Và cực kỳ hào phóng, họ cũng có xu hướng tưới tắm cảm giác sương túc đó lên những người xung quanh. Xu hướng mạo hiểm có thể khiến họ đôi khi cố gắng vượt qua mức độ hợp lý, nhưng thường sẽ gặp kết quả may mắn. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mà trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ sư tử, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 8. Góc thập phân thứ 3 của sư tử được cách trị bởi hỏa Tinh và là góc thập phân Bạch Dương. Đây là con sư tử chiến binh sẽ bước ra thế giới với cảm giác chính trực như thể đã nắm phần thắng trong tay sự tự tin rằng có thể đạt được bất cứ điều gì họ mong muốn ý chí của họ rất mạnh mẽ phao khát của họ lớn đến mức họ thường đạt được những gì đã dồn tâm hết vào phần chất kinh định của sư tử khiến họ kiên trì đạt được mong muốn nhưng cũng có thể khiến họ trở nên ngoan cố không chấp nhận mọi ý kiến đóng góp từ người khác và họ hiếm khi thừa nhận sai lầm tuy nhiên họ rất cởi mở và chân thực bất kể người khác nói hay nghĩ gì bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 20 đến 29 độ sư tử tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 8 góc thập phân của xử nữ góc thập phân đầu tiên của xử nữ được cai trị bởi thủy tinh và là góc thập phân xử nữ những người sinh ra dưới góc thập phân này có đầu óc thông minh và cực kỳ lý trí Họ cực kỳ hiệu quả và luôn tìm cách hoạt động hiệu quả hơn nữa để tận dụng thời gian có ích hơn. Họ thích những mối quan hệ trí tuệ, khi nào có thể thảo luận về kế hoạch và ý tưởng với những người xung quanh. Họ hay lo lắng và sự tự phê bình nội tâm của họ có lẽ là mạnh nhất trong toàn cung hoàng đạo vì họ không ngừng phân tích mọi thứ. Năng lượng biến đổi của góc thập phân đồng nghĩa với họ thường điều chỉnh quá trình, điều có thể vừa là một phước lành vừa là một lời nguyền. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ xử nữ, tức khoảng từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Góc thập phân thứ hai của sử nữ được các trị bởi Thổ Tinh và là góc thập phân Market. Năng lượng khởi đầu của Thổ Tinh và Market giải tỏa phần nào sự tê liệt phân tích tiềm tàng trong xử nữ và khuyến khích họ hành động để tạo ra các tổ chức mang lại sự bảo đảm về vật chất. Họ có sự hướng làm việc quá nhiều, liên tục tìm cách xây dựng và kiếm tiền, là nhà đầu tư hơn là người chi tiêu vì điều đó mang lại cảm giác thành tiệu mà họ cần. Họ cũng có thể sẽ quyết định bỏ cuộc một số dự án nếu cảm thấy chúng đang thất bại. Họ là những nhà quản lý rất có trách nhiệm và tuyệt vời, nhưng xét ở một khía cạnh khác, sự nỗ lực có thể đồng nghĩa với việc họ bỏ lỡ khía cạnh nhẹ nhàng và vui vẻ hơn của cuộc sống bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ sử nữ tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 9 Góc thập phân thứ ba của sử nữ được cai trị bởi kim tinh và là góc thập phân kim ngưu. Sự hiện diện dịu dàng của kim tinh và sự vững vàng của kim ngưu khiến cho góc thập phân này của sử nữ bớt đi sự căng thẳng Sử nữ thích làm mọi thứ bằng đôi tay mình và bạn có thể thấy góc thập phân này sáng tạo trong bất kỳ lĩnh vực nào yêu cầu tạo khuôn Hoặc sử dụng các vật liệu đất Chẳng hạn như điêu khắc Hoặc vẽ bằng ngón tay Đây là những người di chuyển chậm Nhìn chung khá dày dặt và khép kín Họ cũng thích ăn mặc tử tế và ưa nhìn Nhưng theo cách rất gọn gàng Họ hiếm khi lệ lệ Bạn ở trong góc thập phân này Nếu mà trời của bạn nằm từ 20 đến 29 độ xử nữ Tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 9 Góc thập phân của Thiên Bình Các góc thập phân đầu tiên của Thiên Bình được cai trị bởi Kim Tinh và là góc thập phân Thiên Bình. Những người này yêu cái đẹp, niềm vui và những thứ khác. Họ yêu thích sự hài hòa, hòa bình và cuộc sống vui vẻ, đáng yêu. Họ hạnh phúc nhất khi ở trong các mối quan hệ. Nhưng mặt trái của Thiên Bình là họ thích lý lẽ, thậm chí đôi khi tranh cãi chẳng vì lý do gì. Họ cũng có ý thức nhẹ bén về những gì hiệu quả trong kinh doanh, tận dụng điều đó và tạo ra sự cân bằng lành mạnh giữa công việc với cuộc sống, khi cân bằng được như bản tính có thể. Họ có xu hướng sống ở nơi yên bình và đẹp đẽ, cả bên ngoài lẫn bên trong. Bạn ở trong góc thật phân này, nếu mà trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ thiên bình, tức khoảng từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Góc thập phân thứ hai của Thiên Bình được cách trị bởi Thiên Vương Tinh và là góc thập phân Bảo Bình. Những người này theo chủ nghĩa cá nhân cao hơn các góc khác của Thiên Bình bị thu hút bởi trí tuệ của người khác hơn là vẻ ngoài. Họ cũng có xu hướng cần nhiều không gian cá nhân hơn để tạo ra sự cân bằng mà Thiên Bình cần. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ Thiên Bình, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 10. Góc thật phân thứ 3 của thiên bình được các trị bởi thủy tinh và là góc thập phân song tử. Đây là những người quyến rũ, có thể thu hút người khác bằng lời nói nhưng cũng dễ thay đổi và hiếu động hơn. Điều có thể làm đảo lộn sự cân bằng và hòa cần thiết đối với thiên bình. Họ rất hòa đồng và cần được trò chuyện thường xuyên. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 20 đến 29 độ thiên bình, tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 10. Góc thập phân của Thiên Yết Góc thập phân đầu tiên của Thiên Yết được cai trị bởi Diêm Vương Tinh và là góc thập phân Thiên Yết. Những người này sâu sắc và vô cùng mãnh liệt, họ có thể gần như vô thức chơi trò quyền lực với người khác khi cố gắng thỏa mãn những ham muốn và khát khao của bản thân. Họ thường có tính chiếm hữu và có thể bị ám ảnh vì muốn hòa làm một với người mà họ đang có mối quan hệ. Họ không phải là người dễ gần nhưng nếu bạn có thể chịu nội nhiệt họ sẽ yêu rất sâu sắc. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ Thiên Yết, tức khoảng từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Góc thập phân thứ hai của Thiên Yết được cách trị bởi Hải Vương Tinh và là góc thập phân Song Ngư. Những người sinh ra dưới góc thập phân này quyến rũ và có trực giác cao. Họ thu hút người khác bằng sức mê hoặc mà đôi khi không tiết lộ điều gì đang thực sự diễn ra. Trí tưởng tượng của họ khá kỳ diệu. Lý tưởng của họ cao nhưng đôi khi hoàn toàn phi thực tế. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ Thiên Yết, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 11. Góc thập phân thứ ba của Thiên Yết được cai trị bởi mặt trăng và là góc thập phân cự giải. Những phẩm chất yêu thương và chăm lo của mặt trăng cung cự giải làm dịu đi sự dữ dội của Thiên Yết, mặc dù bản chất tiếp nhận của họ vẫn muốn kết nối với người khác ở mức độ tình cảm sâu sắc. Những người này có lòng trung thành tuyệt vời với mức độ tin cậy cao hơn. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn từ 20 đến 29 độ thiên yết, tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 11. Góc thập phân của nhân mã Góc thập phân đầu tiên của nhân mã là góc thập phân nhân mã được cai trị bởi Mộc Tinh. Những người này rất thích phiêu lưu và lạc quan, mặc dù đôi khi có thể thiếu tế nhị họ thường nghiên cứu các triết lý và nguyên tắc cao hơn, bao gồm triết lý và nguyên tắc của nhiều tôn giáo khác nhau và có xu hướng học hỏi suốt đời. Họ cũng có thể hướng theo chủ nghĩa giáo điều và rao giảng những gì mình biết. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mà trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ nhân mã, tức khoảng từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Góc thập phân thứ hai của nhân mã được cách chị bởi Hỏa tinh và là góc thập phân Bạch Dương. Những người này có thể dễ gặp tai nạn Vì nhân mã nói chung có xu hướng phi nước đại ở khắp mọi nơi, lại kết hợp với cung cách nóng vội của hỏa tinh, dẫn đến không phải lúc nào họ cũng nhìn xem mình đang đi đâu. Họ không ngừng thử thách bản thân, thường hoàn toàn cởi mở và trung thực. Những người này cần hành động và di chuyển. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mặt trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ nhân mã, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 12. Góc thập phân thứ 3 của nhân mã là góc thập phân sư tử, được cai trị bởi mặt trời. Đây cũng lại là một vị trí mạo hiểm. Sự kết hợp này có thể khiến họ đánh cược, tìm kiếm sự phiêu lưu và trải nghiệm. Họ là những người chính trực nhưng cũng có thể bị cản trở bởi chính lòng kiêu hãnh của mình khi đặt mục tiêu cao có thể dẫn đến thất bại. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mặt trời của bạn nằm trong khoảng từ 20 đến 29 độ nhân mã, thức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21, tháng 12. Góc thập phân của Market. Góc thập phân đầu tiên của Market được cai trị bởi thổ tinh và là góc thập phân Market. Những người này có quyết tâm cao, có thể rời non lấp bể họ rất nghiêm túc và có trách nhiệm, bởi vì có gấp đôi năng lượng trách nhiệm của Market, họ có thể phải chịu gấp đôi nỗi sợ mình làm chưa đủ, phải cảnh giác với nguy cơ làm việc quá sức vì sợ thất bại. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ Market từ khoảng ngày 22 tháng 12 đến ngày 1 tháng 11. Góc thập phân thứ hai của Market được cách trị bởi Kim Tinh và là góc thập phân Kim Ngưu. Các góc thập phân ở giữa thường cân bằng nhất và góc thập phân ở giữa của Market cũng không phải ngoại lệ. Năng lượng của Kim Tinh và Kim Ngưu mang ý nghĩa những người này vẫn có trách nhiệm và quyết tâm nhưng biết thư giãn và tận hưởng những tiện nghi mà thành quả mang lại. Họ hạnh phúc hơn với cách tiếp cận chậm rãi để đạt được thành tích. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ Ma Kết, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 1. Góc thập phân thứ 3 của cung Ma Kết được cách trị bởi thủy tinh và là góc thập phân sửa nữ. Họ thiếu kiên nhẫn hơn những người còn lại trong cung và luôn tìm cách làm mọi thứ hiệu quả hơn để có thể chuyển sang công việc tiếp theo nhanh hơn. Họ có tính nóng nảy hơn vì có thể cảm thấy bị ngăn trở bởi quyết tâm không ngừng từ Ma Kết. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 20 đến 29 độ Market tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 1 góc thập phân của Bảo Bình góc thập phân đầu tiên của bảo Bình là góc thập phân Bảo Bình được cai trị bởi thiên Vương tinh là những người thực sự theo chủ nghĩa cá nhân lập dị họ có tư tưởng tiến bộ nhân đạo hòa đồng mặc dù thường chỉ có ít bạn bè họ luôn nghĩ ra những kế hoạch và ý tưởng mới tâm trí của họ hiếm khi tĩnh lặng Suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến lo lắng nếu họ không được có thời gian nghỉ ngơi một mình. Bạn đang ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 0 đến 9 độ bảo bình, tức khoảng từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Góc thập phân thứ hai của bảo bình được cai trị bởi thủy tinh và là góc thập phân song tử. Những người này có bản chất tương tự như góc thập phân đầu nhưng bớt cực đoan hơn. Họ vẫn là những cá nhân độc lập nhưng có tính xã hội cao hơn và tò mò cả về thế giới, chứ không chỉ về những ý tưởng trừu tượng. Họ thường yêu thích văn chương và có khả năng giao tiếp tuyệt vời cùng mong muốn dạy tất cả những gì nghiên cứu được cho người khác. Bạn ở trong góc thập phân này, nếu mà chưa có bạn nằm từ 10 đến 19 độ Bảo Bình, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2. Góc thập phần thứ ba của Bảo Bình là góc thập phần Thiên Bình được cai trị bởi Kim Tinh. Đây có thể là những chính trị gia lớn vì rất giỏi xử thế và thực sự quan tâm đến việc cải thiện cuộc sống của người khác họ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở người khác và muốn giúp thể hiện điều đó ra họ thường rất duyên dángểu điệu bạn ở trong góc thập phân này nếu mặt trời của bạn ở từ 20 đến 29 độ Bảo Bình tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 2 các góc thập phân của Song Ngư góc thập phân đầu tiên của Song Ngư được cai trị bởi Hải Vương tinh và làn góc thập phân song ngư, những người này gần như miếng bọt biển tâm linh thuần khiết, nhạy cảm với tất cả những gì xung quanh, họ có trực giác cao và kết nối với vô thức tập thể. Họ luôn bị thu hút bởi những trải nghiệm thần bí, vì từ lâu họ đã chứng ngủ trong những địa hạt đó, họ dễ bị lợi dụng vì có ít ranh giới và thường giống như một đám mây u ám biết đi bởi sự mộng mơ và sáng tạo. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn Nằm trong khoảng từ 0 đến 9 độ Song Ngư, tức khoảng từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. Góc thập phân thứ hai của Song Ngư là góc thập phân Cự Giải, được cai trị bởi mặt trăng. Những người này lãng mạn, sáng tạo nhưng cũng khao khát sự bảo đảm và an toàn hơn mọi góc thập phân khác. Họ cực kỳ trung thành với những người họ yêu thương và có thể đòi hỏi rất nhiều nếu không cảm thấy an toàn. Khả năng nghệ thuật và nội trợ của họ sẽ phát triển khi họ cảm thấy yên ổn. Những người sinh ra dưới góc thập phân này cần sự an toàn của một máy ấm và mối quan hệ gia đình khăng khít, nhưng cũng cần nhiều thời gian được ở một mình trong cái kết cầu đó. Bạn ở trong góc thập phân này nếu mà trời của bạn nằm từ 10 đến 19 độ song ngư, tức khoảng từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 3. Góc thập phân thứ 3 của song ngư được các trị bởi Diêm Vương Tinh và là góc thập phân thiên yết. Những người sinh ra dưới góc thập phân này thường bị thu hút vào các lĩnh vực của sự ẩn giấu và cấm kỵ, như ảo thuật, ngoại cảm và cái chết, họ gần như được kết nối với phía bên kia và thậm chí có thể nhìn thấy những linh hồn, nếu không thì ít nhất cũng có trực giác sâu sắc và cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra bên những người xung quanh. Bạn ở trong góc tập phân này, nếu mà trời của bạn nằm trong khoảng từ 20 đến 29 độ song ngư, tức khoảng từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 3. hết chương 4. Chương 5. Hành tinh và các thiên thể cốt yếu khác Biểu đồ chiêm tinh được tạo nên bằng cách sử dụng nhiều yếu tố. Chương này xem xét các hành tinh và các thiên thể cốt yếu khác có thể được mô tả là phần cái gì trong biểu đồ, trong khi các cung là cách hành tinh hoạt động trong bạn như thế nào và các nhà là ở đâu hay nói cách khác là lĩnh vực của cuộc sống. Cái gì trong biểu đồ đại diện cho những thứ như cảm xúc, động lực, Bản chất tình yêu, tâm trí của bạn hay nói cách khác là những phần không thể thiếu của cái tôi. Các cùng khác nhau cho thấy những phần đó của bản thân được thể hiện như thế nào, nhiệt tình hay rè dặt, Nhà hoặc ở đâu cho biết các lĩnh vực cuộc sống mà hành tinh và công hoạt động phổ biến nhất ở các cá nhân. Trước đây, chiếc tinh học sử dụng hai nguồn sáng là mặt trời và mặt trăng cùng 5 hành tinh khả kiến, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh. Tuy nhiên, trên tinh học hiện đại còn sử dụng thêm các thiên thể vũ trụ được phát hiện về sau. Một số trong số đó được bao gồm ở đây, còn những thiên thể khác sẽ được thảo luận ở phần sau của cuốn sách. Trong phần 2, bạn sẽ học cách dựng và diễn giải biểu đồ ngày sinh. Các phần này sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo khi bạn tích hợp tất cả các phần của biểu đồ để tạo ra một bức tranh tổng thể về bản thân. Mặt trời Mặt trời là nguyên tắc tổ chức trung tâm của cả hệ mặt trời lẫn bản thân, đó là nét nhận dạng cốt lõi và mặt trời trong biểu đồ tiếp thêm sinh lực cho bạn. Mặt trời là năng lượng ban ngày vì rõ ràng nó chiếu sáng vào ban ngày và là hơi thở hít vào cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta. Giống như trong hệ mặt trời, mọi thứ khác đều xoay quanh lõi sáng này. Mặt trời cai quản cung sư tử và trái tim và điều này cho thấy rằng mặt trời là trái tim của bạn. Mặt trời được xem như năng lượng nam tính hoặc dương trong văn hóa phương Tây hiện đại, nhưng trong nhiều truyền thống khác, mặt trời được cho là mang tính nữ vì những phẩm chất mang lại sự sống của nó. Mặt trời hoạt động như một CEO hoặc nhạc trường, nên khi hòa hợp với năng lượng cùng mặt trời cá nhân là bạn đang hoạt động theo hướng phù hợp nhất của mình. Mặt trời cũng đại diện cho sự thể hiện bản thân, ý thức về mục đích, sự sáng tạo và cái tôi trong ý nghĩa lành mạnh nhất biểu hiện cao nhất của năng lượng mặt trời là nhà lãnh đạo nhân từ thắp sáng cuộc sống của người khác và được tiếp thêm năng lượng từ cách họ chiếu ánh sáng cho người khác. ở phần biểu hiện ít bộc lộ ra hơn, mặt trời có thể hay khoe khoang tự cao tự đại. tuy nhiên, giống như mặt trời thực tế trong hệ mặt trời, năng lượng của mặt trời bên trong chúng ta có thể bị làm mờ hoặc bị chặn bởi các vị trí khác và khi cung mặt trời bị chặn, việc thể hiện năng lượng đó trở nên khó khăn hơn. Mặt trăng. Mặt trăng đại diện cho nhu cầu tình cảm và mối quan hệ của bạn với cảm xúc. Đó là năng lượng ban đêm và năng lượng thở ra khi chúng ta thư giãn vào cuối ngày. Cung cự giải và nhà thứ tư đều được cách trị bởi mặt trăng. Mặt trăng cũng đại diện cho mối quan hệ của bạn với gia đình và tổ tiên. Mặt trăng là năng lượng ban đêm rõ ràng nơi chúng ta thở ra, nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng của mình. Bên cạnh đó, vì mặt trăng tiếp nhận và phản chiếu chứ không tự phát ra ánh sáng nên được các nền văn hóa phương Tây chỉ định là năng lượng âm hoặc năng lượng nữ tính vì tính nữ bị miêu tả là thụ động. Tuy nhiên, có những truyền thống khác tin rằng mặt trời là noãn và mặt trăng là tinh trùng. Mặt trăng là cơ sở an toàn của chúng ta và thường đại diện cho mẹ hoặc người là mẹ đã nuôi dưỡng bạn trong thời gian đầu đời. Mặt trăng điều khiển nhịp điệu của cơ thể, bao gồm chu kỳ kinh nguyệt và chu kỳ ngủ. Người ta thường tin rằng chúng ta ngủ ít hơn và có nhiều năng lượng hơn khi trăng tròn, hướng nội và cần thời gian ở một mình nhiều hơn lúc trăng non. Vì vị trí mặt trăng nói lên rất nhiều điều về phản ứng của chúng ta với thế giới bên ngoài, các chu kỳ của mặt trăng cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Năng lượng mặt trăng có sự tăng giảm đều đặn về cường độ, thường xuyên dao động trầm bổng. Thủy tinh Thủy tinh là năng lượng cả ban ngày lẫn ban đêm vừa hít vào vừa thở ra vì thủy tinh cai quản các cung song tử, cặp song sinh và sử nữ, sự phục vụ và sự hữu ích. Thủy tinh là hành tinh phi nhị giới nhất trong số các thiên thể và thực tế việc hành tinh này cai quản cả cung khí dương, ngày, song tử và cung đất âm, đêm, sử nữ đã cho thấy điều này. Thủy tinh là hành tinh đầu tiên trong số các hành tinh cá nhân sau các nguồn sáng mặt trời và mặt trăng. Thủy tinh đại diện cho tâm trí, giao tiếp, người đưa tin, chi tiết, khả năng kỹ thuật, nhận thức và học hỏi. Thủy tinh cũng là sự điều phối, là cách tâm trí của chúng ta chỉ thị cho các đường dẫn truyền thần kinh phối hợp. Tùy thuộc vào vị trí của thủy tinh cùng cách chúng ta thể hiện thủy tinh của mình, nó có thể tò mò, hóm hình, hòa đồng và linh hoạt hoặc lo lắng quan tâm thái quá đến chi tiết và thậm chí rất căng thẳng. Thủy tinh còn liên quan đến nguyên mẫu kẻ lừa gạt, Việc hành tinh có vẻ quay ngược chiều từ 3 đến 4 lần mỗi năm biểu thị bản chất lừa gạt của nó bởi vì thủy tinh nghịch hành có tiếng là gây ra nhiều hiểu lầm và rối loạn. Nguyên mẫu lừa gạt dễ dàng xoay vần hành vi và quy tắc quy ước. Thủy tinh được liên kết với Hermes, sứ giả của các vị thần. Nó là hành tinh gần nhất với mặt trời cốt lõi và truyền thông tin từ cốt lõi đến trái đất từ góc nhìn của chúng ta, thủy tinh di chuyển sát với mặt trời và luôn ở cùng cung hoặc một trong hai cung liền kề với mặt trời. Kim tinh, kim tinh thường được biết đến như là hành tinh của tình yêu và tất nhiên, thiên văn học hiện đại coi nó là nữ tính, mặc dù thực tế kim tinh cai quản cả thiên bình, một cung khí ban ngày và kim nhưu, một cung đất ban đêm. Giống như thủy tinh, kim tinh cũng là cả ngày lẫn đêm thở ra và hít vào. Các quan niệm chiêm tinh học hiện đại phản ánh thành kiến về giới và lý do tại sao một số người chưa bao giờ đồng cảm được với những khái niệm như đàn ông đến từ hỏa tinh và phụ nữ đến từ kim tinh. Kim tinh là hành tinh thứ hai trong số các hành tinh cá nhân tính từ mặt trời và gần trái đất nhất. Từ góc nhìn của chúng ta, kim tinh giống như thủy tinh di chuyển gần với mặt trời và luôn ở cùng cung hoặc ở cung liền kề với mặt trời. Kim Tinh cai quản các giác quan và do đó tượng trưng cho mối quan hệ với tất cả những gì có thể nhìn, chạm, nghe, ngửi và nếm, bao gồm con người, thiên nhiên, tiền bạc, thức ăn và đồ vật. Kim Tinh cũng tượng trưng cho các giá trị, nghệ thuật, vẻ đẹp, sự gợi cảm, sự hài hòa và dàn xếp, cùng cả sự thiếu quyết đoán, tính chê ý và sự bê tha quá độ. Kim tinh có chu kỳ phản ánh năng lượng nhị phân và phức tạp hơn khi mọc lên phía trên mặt trời. Kim tinh là sao mai, được gọi là Phosphorus hoặc Lucifer, người mang ánh sáng. Một kim tinh dương ngày hướng ngoại, còn khi di chuyển để lặn sau mặt trời, kim tinh là sao hôm hay còn gọi là Hesperus, mang tính âm, ban đêm tiếp nhận hơn nhiều. Bạn nên xem xét điều này cũng như cung vị trí nhà và góc chiếu với các hành tinh khác để có được bức tranh đầy đủ về kim tinh của một cá nhân Tổng thể, có một điều quan trọng cần nhắc lại đó là lá số tử vi hoặc biểu đồ chim tinh không thể hiện giới tính, màu da hay thậm chí đó có thuộc về con người hay không sự kiện, động vật hoặc bất kỳ thứ gì khác cũng đều có thể có là số tử vi chim tinh học có nguyên hình và thần thoại nhưng về cơ bản không phải là khuôn mẫu Những khuôn mẫu sinh ra bởi người thực hành và điều kiện phụ hệ của xã hội là chủ yếu Bản thân chiêm tinh học không cần phải thay đổi để được tiếp cận một cách toàn diện và bình đẳng Chiêm tinh tự bản thân mang tính trung lập Thay vào đó, cách tiếp cận của nhà chiêm tinh đối với những thành kiến và điều kiện của chính họ mới là thứ phải thay đổi Để phát triển chiêm tinh học, các nhà chiêm tinh phải nhận thức và bắt đầu thay đổi thành kiến của bản thân Và đáp ứng mỗi khách hàng như một cá thể duy nhất Nhiều nhà chiêm tinh học sử dụng mẫu đơn đặt chỗ cho khách hàng mới, ta có thể xem từ cách họ đề cập về khách hàng của mình như một dấu hiệu tốt cần tìm khi chọn nhà chiêm tinh làm việc cùng. Cũng hãy xem ngôn ngữ họ sử dụng trong cách tiếp thị và các bài viết của họ. Hỏa tinh Hỏa tinh là hành tinh cuối cùng trong số các hành tinh cá nhân và là hành tinh cá nhân duy nhất ở xa mặt trời hơn trái đất do hỏa tinh dẫn chúng ta đến vùng ngoài của hệ mặt trời và cách xa mặt trời, năng lượng của chính hành tinh này đã mang tính hướng ngoại nhiều hơn. Hỏa tinh cai quản bạch dương, cung hoàng đạo đi đầu. Điều thú vị là hỏa tinh cũng cai quản thiên yết trong thiên tinh học truyền thống. Thiên tinh học truyền thống nhìn chung chỉ sử dụng các hành tinh và thiên thể cốt yếu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên họ chỉ định quyền các trị cung cho các thiên thể từ mặt trăng đến thổ tinh, là chủ tinh truyền thống của thiên yết. Hành tinh đỏ mang năng lượng ban đêm, thở ra trong chiến tinh học hiện đại. Hỏa tinh mang năng lượng dương, ngày. Hỏa tinh tượng trưng cho hành động, nỗ lực, lòng dũng cảm, sự lãnh đạo quyết đoán, sự hung hăng và tức giận. Hỏa tinh thường được cho là tượng trưng cho sự tranh đấu và ganh đua, nhưng cần phải chỉ ra rằng chính thiên bình do kim tinh cai trị là cung tự chỉ huy cả chiến tranh lẫn hòa bình. Một lần nữa, chiến tinh học phức tạp hơn một số người nghĩ. Hỏa tinh gắn liền với thể chất và sự cạnh tranh nói chung, ngoài ra còn gắn với cả những hình ảnh như dao và súng. Hỏa tinh là niềm đam mê, sự thiếu kiên nhẫn và sinh lực, và như vậy là sự hít vào. Nếu không có hỏa tinh, chúng ta sẽ chẳng hoàn thành được việc gì. Hỏa tinh giúp chúng ta thỏa mãn những gì mong muốn. Hỏa tinh là thú tính mà tất cả đều có ở mức độ nhiều hoặc ít, phụ thuộc vào vị trí trong tử vi cá nhân trong hiện thân ban đêm với tư cách là chủ tinh truyền thống của Thiên Yết, hỏa tinh có tính cách sắc sảo và đam mê. Mộc tinh, mộc tinh thường được coi là hành tinh đầu tiên trong số các hành tinh xã hội khi chúng ta di chuyển xa Mặt Trời hơn và đại diện cho sự chuyển đổi từ hành tinh cá nhân ra các hành tinh cộng đồng hoặc tập thể bên ngoài được phát hiện sau. Mộc tinh là hành tinh ban ngày, hít vào khi là chủ tinh của cung Lửa Nhân Mã. Còn trong tư cách chủ tinh truyền thống của song nư, Mộc Tinh mang năng lượng ban đêm hoặc thở ra, năng lượng khuếch tán này phải được tính đến khi bạn nhìn vào hành tinh trong biểu đồ của một cá nhân. Mộc Tinh cai quản nhân mã, cung của sự tìm kiếm sự thật và niềm tin và nhà thứ chín. Mộc Tinh là người hướng dẫn hoặc giáo viên của cung hoàng đạo và tượng trưng cho năng lượng của thần. Trong đền bách thần La Mã, ban đầu có một hội đồng gồm 6 nam thần và 6 nữ thần được gọi là Dei Consentes, nhưng trong văn hóa La Mã về sau, Jupiter đã trở thành vị thần chính. Mộc Tinh trong tư cách là vị thần của bầu trời, tượng trưng cho sự tự do, lạc quan, hào phóng, may mắn, mở rộng, sự phóng khoáng và chân lý, Mộc Tinh là nhà tiên tri, nhà hiền triết, nhà du hành và thám hiểm thế giới. Mộc tinh cũng tượng trưng cho sự lớn lao, thổi phần, khoác lác, bày tỏ quan điểm. Mộc tinh thường được coi là hành tinh may mắn, điều này có thể đúng nhưng đồng thời cũng đại diện cho sự khoe trương quá mức, quá chớn về mọi mặt. Thổ tinh, Thổ tinh là hành tinh thứ hai trong số các hành tinh xã hội và là hành tinh cuối cùng trong số các hành tinh ban đầu thấy được bằng mắt thường sử dụng trong chiêm tinh học truyền thống. Thổ tinh cai quản cung đất âm Ma kết. Nhưng những điểm vốn được coi là nam tính theo truyền thống lại được quy cho hành tinh này. Chúng ta phải nhớ rằng, dưới nào cũng đều có những phẩm chất ấy. Thổ tinh là năng lượng ban đêm, lạnh hơn và là hơi thở trong tư cách cai trị ma kết. Tuy nhiên, là chủ tinh truyền thống của thiên vương tinh, thổ tinh cũng thể hiện năng lượng ban ngày hoặc hít vào. Vui lòng tính đến năng lượng ngày hoặc đêm từ vị trí cung của thổ tinh khi bạn diễn giải đồ đồ của mình. Thổ tinh cũng được liên kết với nhà thứ 10. Thổ tinh tượng trưng cho quyền lực bên ngoài, phù hợp với việc từng được coi là giới hạn bên ngoài của hệ mặt trời. Các biểu tượng khác của thổ tinh là cha hoặc mẹ, hoặc năng lượng của vị phụ huynh thể hiện nhiều năng lượng dương hơn. Thổ tinh tượng trưng cho danh giới, quy tắc và giới hạn, nỗi sợ hãi, sự phủ nhận và sự kiểm soát. Thổ tinh cũng tượng trưng cho sự trưởng thành, truyền thống, giác quan thực tế và sự trưởng thành cũng có đôi khi thổ tinh chống lại những phẩm chất này nhưng danh giới và nhận thức bằng giác quan về những giới hạn là điều quan trọng để xây dựng cấu trúc cuộc sống của bạn đó là nơi chúng ta đóng cửa cả về nghĩa đen và nghĩa bóng để bù đắp lại năng lượng để hướng vào hành động trong ngày thổ tinh có thể là xương sống và mỏ neo của cuộc đời bạn nếu bạn chọn làm việc với sự xếp đặt trong biểu đồ của mình thiên vương tinh thiên vương tinh là hành tinh đầu tiên trong số các hành tinh cộng đồng được phát hiện sau Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sự phát hiện ra thiên vương tinh, hành tinh nằm ngoài danh giới của hệ mặt trời được biết đến trước đó của William Herschel vào năm 1781 đã gây ra một cú sốc. Thiên vương tinh cai quản Bảo Bình và nhà thứ 11. Việc khám phá ra thiên vương tinh đã mở ra khám phá về các sức mạnh tập hợp lớn hơn, dẫn đến việc mở mang đầu óc của các nhà thiên tinh. Các khái niệm như linh hồn và các chu kỳ hành tinh chính trước đây bị giới hạn bởi thứ từng được cho là một hệ thống khép kín với thổ tinh ở ngoài cùng. Thiên vương tinh tượng trưng cho năng lượng thức tỉnh và những ranh giới bị đảo lộn. Thiên vương tinh cũng có trục quay vuông góc 98 độ khác biệt với các thiên thể vũ trụ khác. Thiên vương tinh đại diện cho tính cá nhân, độc nhất và độc đáo, cách mạng và nổi loạn. Như vậy, đây là năng lượng ban ngày của hoạt động và hít vào. Vị trí của Thiên Vương Tinh trong tử vi chỉ ra nơi bạn sẽ nghe thấy tiếng gọi đi theo con đường của riêng mình, phá vỡ thế bế tắc và thoát khỏi hiện trạng. Thiên Vương Tinh là thiên tài phát minh, luôn cởi mở với những thông tin và ý tưởng chưa từng được nghĩ đến, hoặc nơi mà các mối liên hệ chưa từng được tạo ra. Hải Vương Tinh Hải Vương Tinh, hành tinh thứ hai trong số các hành tinh cộng đồng, được phát hiện vào năm 1846. Giống như bản chất kỳ lạ của chính mình, Hải Vương Tinh được phát hiện bằng dự đoán toán học dựa trên giả thiết rằng có một hành tinh đang làm sao trộn quỹ đạo của Thiên Vương Tinh thay vì thông qua quan sát thực nghiệm. Dẫu bây giờ chúng ta biết rằng Galileo đã thực sự quan sát Hải Vương Tinh vào thế kỷ 17 và có thể đã nhầm nó với một ngôi sao. Những trải nghiệm khám phá gây bối rối này tự trưng cho tính biểu tượng của Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh cai quản sông ngư và nhà thứ 12, tượng trưng cho ảo ảnh, sự nhầm lẫn, ý thức, nhạy cảm tâm linh và năng lượng sáng tạo giống như xuất Thần. Tất cả các lĩnh vực huyền bí và bí ẩn đều được tượng trưng bởi Hải Vương Tinh, lẫn cả các xúc cảm nạn nhân và nghiện ngập. Hải Vương Tinh vô biên và hy sinh, nhưng cũng chữa lành và nhẹ nhàng. Năng lượng Hải Vương Tinh làm tan biến và khiến tất cả những gì nó chạm vào trở nên mơ hồ hơn là một hành tinh tiếp thu và cảm nhận, hành vân tinh là năng lượng ban đêm hoặc thở ra. Hành tinh lùn, việc các nhà thiên văn học phát hiện ra thứ hiện được gọi là hành tinh lùn đã khiến thiên tinh học thay đổi nhiều hơn với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Những khám phá này trùng với sự chuyển đổi thời kỳ từ thời đại song ngư sang thời đại bảo bình. Thời đại chiếm tinh đại diện cho một khoảng thời gian quan trọng trong lịch sử. Mỗi thời đại chiếm tinh kéo dài khoảng 2160 năm, tổng cộng 12 thời đại diễn ra trong 25.920 năm. Thời đại song ngư bắt đầu vào khoảng sự ra đời của cơ đốc giáo, và chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn chuyển giao giữa thời đại song ngư với thời đại tiếp theo, thời đại bảo bình, đi lùi lại qua các cung. Việc phát hiện ra Eris vào năm 2005 đã làm dung chuyển thế giới thiên văn học Và dẫn đến sự định danh mới hành tinh lùn vào năm 2006, dáng diêm vương tinh và thăng Ceres từ chỗ được cho là một tiểu hành tinh lên định danh mới này. Sau Eris, một số hành tinh lùn khác cũng được phát hiện, bao gồm Haumea và Makemake, còn Sedna, Orcus, Kawa, Varuna, Ision và một số vật thể khác phía ngoài hải vương tinh trong vành đai Cooper đang được xem xét. Một số ước tính rằng có ít nhất 100 vật thể có thể phân loại là hành tinh lùn vẫn chưa được tìm thấy trong quá trình khám phá vành đai Kuiper và hàng nghìn vật thể khác bên ngoài đó nữa. Nhiều nhà chiên tinh đã bắt đầu khám phá một số vật thể này, nhưng vì đây là một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ, liên tục có thêm khám phá, cuốn sách này sẽ chỉ đề cập đến Diên Vương Tinh và Ceres. Diên Vương Tinh Diêm Vương tinh là hành tinh cộng đồng cuối cùng được sử dụng trong hầu hết chiêm tinh học hiện đại. Trên thực tế, theo giới thiên văn, Diêm Vương tinh không còn là một hành tinh nữa vì đã bị giáng cấp sau phát hiện hành tinh lùn Eris. Cùng lúc đó, tiểu hành tinh Ceres được thăng cấp lên trạng thái hành tinh lùn, tạo ra một phân loại hoàn toàn mới của các thiên thể vũ trụ. Tuy nhiên, việc này không làm giảm đi sức mạnh vốn có của Diêm Vương tinh vì Diêm Vương tinh là năng lượng của sự biến đổi, liệu có gì phải ngạc nhiên khi nó cùng với các hành tinh lùn mới được phát hiện đang biến đổi chiêm tinh học nhiều thêm nữa hay không. Diêm vương tinh cai quản thiên yết, nhà thứ 8 và là một năng lượng ban đêm thở ra. Diêm vương tinh tượng trưng cho sự biến đổi cá nhân, chiều sâu tâm lý và mong muốn tiến hóa của tâm hồn. Pluto giám hộ âm ti bảo vệ tài nguyên cá nhân vốn bị chôn bùi trong sâu thẳm linh hồn ta. Tất cả những điều bị coi là cấm kỵ đều được Diêm vương tinh đại diện, bao gồm cả hành vi tình dục ức chế, đình trệ và ám ảnh thực tại chôn giấu và địa hạt của những vết thương nhân quả cũng được tượng trưng bởi Duyên Vương Đây là một năng lượng mãnh liệt và mạnh mẽ thể hiện cả sức mạnh lẫn sự bất lực của mỗi cá nhân Vị trí ưu và nhược của các hành tinh Tất cả các hành tinh không chỉ là chủ tinh hoặc cư trú trong một một nhiều cung chúng còn được coi là phù hợp hơn với một số cung nhất định và ít hơn với các cung khác hay vị trí ưu và nhược. Việc xem xét vị trí ưu và nhược sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về các hành tinh và cung trong tử vi. Bốn vị trí có yếu là: tướng khi hành tinh ở nhà, tham khảo cung cá nhân của bạn trong cuốn sách này tôi ghi là chủ cung, tù khi hành tinh ở cung đối với chủ cung của nó được cho là bị suy yếu đi. Vượng, cung giúp cho hành tinh biểu hiện tốt nhất sau khi cư trú Tử, hành tinh ở cung đối Với vị trí vượng của mình Khi này là sự yếu nhất Hành tinh không ở trong bất kỳ Vị trí nào trong số trên Được cho là hành tinh khách Và các góc chiếu khi này trở nên quan trọng hơn Cần lưu ý rằng kinh nghiệm đã cho thấy Không phải lúc nào vị trí tù Và tử cũng thể hiện tiêu cực Đặc biệt là khi có góc chiếu tốt Đây là danh sách ngắn gọn về vị trí ưu và nhược của hành tinh. Mặt trời, vị trí tướng ở sư tử, tù ở bảo bình, vượng ở bạch dương, tử ở thiên bình. Mặt trăng, vị trí tướng ở cự giải, tù ở ma kết, vượng ở kim ngưu, tử ở thiên yết. Thủy tinh, vị trí tướng ở song tử và sở nữ, tù ở nhân mã và song ngư, vượng ở sở nữ, tử ở song ngư. Kim tinh, vị trí tướng ở Kim Ngưu và Thiên Bình, tù ở Thiên Yết và Bạch Dương, vượng ở Song Ngư, tử ở Sửu Nữ. Hỏa tinh, vị trí tướng ở Bạch Dương và Thiên Yết, tù ở Thiên Bình và Kim Ngưu, vượng ở Ma Kết, tử ở Cự Giải. Mộc tinh, vị trí tướng ở Nhân Mã và Song Ngư, tù ở Song Tử và Sử Nữ, vượng ở Cự Giải, tử ở Ma Kết. Thổ tinh, vị trí tướng ở Ma Kết và Bảo Bình, tu ở cự giải và sư tử, vượng ở thiên bình, tử ở bạch dương, thiên vương tinh vị trí tướng ở bảo bình, tù ở sư tử, vượng ở thiên yết, tử ở kim ngưu, hải vương tinh vị trí tướng ở song ngư, tù ở xử nữ, vượng ở sư tử hoặc ở cự giải, tử ở bảo bình hoặc ma kết, di vương tinh vị trí tướng ở thiên yết, tù ở kim ngưu, vượng ở bạch dương hoặc song ngư ở thiên Bình hoặc xử nữ sau khi giải thích các cơ sở tạo dựng của tử vi đã đến lúc ta bắt đầu tích hợp các phần khác nhau của biểu đồ thành một câu chuyện thống nhất về tâm hồn trong chương tiếp theo chúng ta sẽ xem xét góc chiếu là các đường tạo góc kết nối tất cả các phần khác nhau với nhau hết chương 5.